mộng nhiên lắc đầu, trong lòng vùng Dịch Phong như phát điên, cưỡng ép suy nghĩ của mình túng trở về. Ngày tháng như vậy, không cảm thấy nhàm chán sao? Sao có thể như vậy chứ? Chỉ cần cùng với người mình yêu ở chung một chỗ, thì chờ đợi cũng là vui vẻ. Nhằn nhạt cười cười, lần này vùng Dịch Phong cũng không tiếp thêm lời. Bởi vì anh đột nhiên phát hiện ra, hình như anh không thể nào thích một con sâu gạo nữa. Dường như quan niệm của hai người bắt đầu có sự khác nhau Chuyện này giống như trước đây Bất kỳ chuyện gì hai người đều có thể không mưu mà hợp Loại cảm giác khác nhau một trời một vực này rất tệ So với người phụ nữ yếu đuối đang yên lặng trong lòng Thì có vẻ như anh lại thiên về cái người có sức sống tràn đầy kia hơn Cô mà yên tĩnh lại Thoáng như một đầm nước động âm u Đầy tử khí khiến anh không thoải mái Chỉ cảm thấy mình bị điên hoặc là bị bệnh rồi, cứ tiếp tục như vậy nữa thì có lẽ tất cả sẽ không bình thường mất. Phùng Dịch Phong từ từ đầy dung lâm khiết ra. Được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi, có thời gian dành tôi sẽ đến thăm em. Đứng dậy, Phùng Dịch Phong bước nhanh rời đi. Về đến nhà, đầy trong đầu của Phùng Dịch Phong đều là bóng hình của Hiểu Nhi. Không hiểu sao, anh lại muốn về cái nhà kia, bực bội đến phát điên mãi đến nửa đêm. Anh lại nổi khùng lên trong phòng hút thuốc. Rốt cuộc là cô đã cho tôi uống cái thuốc mê gì vậy? Phụ nữ đưa anh tới cửa, anh cũng không muốn. Phụ nữ nhu thuận, dịu dàng, ngoan ngoãn, anh không muốn. Thế mà đầy trong đầu lại là cô gái nhỏ vừa kiêu ngạo vừa bốc đồng kia. Anh đúng là mất tự trọng, mất đến mức không còn chút nào rồi. Anh và những người phụ nữ khác ở cạnh nhau, vậy mà một chút phản ứng cô cũng không có. Có phải trong lòng cô chỉ có tiền mới là quan trọng nhất hay không? Nhận thức này đột nhiên tới giống như là một chậu nước lạnh dội xuống khiến cảm xúc cáu kình của vùng dịch phong cuối cùng cũng ổn định lại. Đầu ngón tay đột nhiên đau nhói. Anh mới vội vàng ném đi đầu mẩu thuốc lá đã cháy phòng tay. Đáy mắt phù lên một tầng lo lắng, phức tạp, không nói ra được. Rốt cuộc, buông xuống chìa khóa xe đang nắm chặt trong tay. Anh quay người đi vào phòng tắm. Ngủ rồi tỉnh tình rồi ngủ, đêm nay Hiểu Nhi giống như nằm mơ, ngủ cũng không được ngon giấc. Trời vừa mới tờ mờ sáng, cô đã ngồi dậy, vuốt vuốt đầu tóc rối bời, cô cũng không chịu được, lại hít một hơi thật sâu, đấm đấm lồng ngực buồn buồn, còn tưởng rằng anh sẽ trở về, gõ gõ chán, Hiểu Nhi không chịu được tự lẩm bẩm, mình làm sao vậy chứ, chẳng lẽ mình thật sự hy vọng anh ta sẽ trở về sao? Có đôi khi thói quen là thứ thật sự rất đáng sợ. Trước kia, mỗi lần bị anh bắt gặp, anh đều sẽ trở về nhà. Mặc dù trở về 10 lần thì có 8 lần là để dạy dỗ cô, nhưng lần này xem ra, người phụ nữ này thực sự rất không giống. Trai tìm lại một lần nữa run rẩy đau buốt. Hiểu Nhi vô thức, mím chặt môi lại. Một người đàn ông không thèm để ý đến mình, còn không chung thủy với hôn nhân thì mình còn nhớ tới làm gì nữa. Giang Hiểu Nhi ơi là Giang Hiểu Nhi, mày nghèo mà chí mày cũng ngắn sao? Có lẽ Tiếu Nhù nói đúng. Ba năm qua, cô đã quá mệt mỏi, cô đang cô đơn thì đột nhiên lại có thêm một mối quan hệ thân mật như vậy. Với một người đàn ông nên cô liền coi cảm kích ỷ lại thành tình yêu. Thời gian ngắn ngủi vậy mà cô lại quen thuộc với anh sao? Đắng chát, giật giật khóe miệng, Hiểu Nhi rũi lưng một cái, tự động viên chính mình. Đau dài không bằng đau ngắn, vùng dịch phong thì có cái gì tốt chứ, vừa bá đạo lại vừa lắm chuyện, thói quen xấu thì phải từ bỏ, tôi mới không thèm đâu, không thèm, không thèm đâu. Gào thét một trận, Hiếu Nhi bò dậy, đi đi, đi chạy bộ đi, làm việc kiếm tiền, quả nhiên tiền vẫn là thứ có thể dựa vào nhất, sẽ không nói vứt bỏ cô thì liền vứt bỏ. Bà nằm khó khăn nhất kia, cô còn có thể vượt qua được, thì bây giờ cô còn sợ cái gì chứ? tự bỏ một người thôi mà, cô có thể làm được, không có ai yêu mình thì cô sẽ tự yêu lấy chính mình. Rửa mặt, thay quần áo thể thao, Hiếu Nhi ra cửa từ sớm, chạy một vòng năm cây số, sau đó trở về, lại vọt vào tắm. Cô nấu một bữa sáng ngon lành, thay quần áo, lúc đứng trước gương, còn cố ý tô son môi màu đỏ chót, rõ ràng do dự một chút, nhưng cuối cùng Hiếu Nhi vẫn cầm lấy bộ khuyên tai hổ điệp không đối xứng kia đeo lên, sau đó vui vẻ đi làm. Liên tiếp mấy ngày sau đó, rốt cuộc, phòng dịch phong cũng không nóng nảy nữa, mà cả người lại đột ngột truyền thành âm trầm, giống như là phủ lên mười mấy tầng băng lạnh, khiến bà thước quanh người vẫn còn tỏa ra hơi lạnh, khiến cho người ta không nhìn được mà phải phát run dậy. Hôm nay, mặc ngôn cầm tài liệu đi vào, chỉ thấy anh giống như một bức tượng băng, một tay chống cằm đang ngần người. Đưa tài liệu lên, mặc ngôn hai mắt nhìn anh. Đây là báo cáo tiến độ và tài vụ giai đoạn 1 của hạng mục công viên thế giới. Hạng mục này đã bắt đầu bước vào giai đoạn 2. So với kế hoạch của chúng ta thì còn dư ra 30 tỷ. Việc thu mua văn hóa truyền kỳ cũng thuận lợi đến mức kỳ lạ. có lẽ tháng này là có thể ký hợp đồng rồi. Ừ. Nhìn lướt qua sau đó, thay vì anh nhìn xuống so sánh giữa kết quả và kế hoạch, vùng dịch Phong lại cầm bút ký lên. Nhìn chữ ký của anh, rõ ràng có cảm giác là hữu khí vô lực. Đối với hạng mục thu mua Mình vẫn luôn luôn chú ý thúc đẩy Muốn nhanh chóng thành công Thế mà ngay cả một chút phản ứng hưng phấn Anh cũng không có Mạc Ngôn cảm thấy kinh ngạc Anh Phùng, anh không sao chứ Sao nhìn lại vô hồn như vậy Tốt xấu gì thì cái này cũng đã đầu tư vào hơn 9.000 tỷ đấy Không sao Những chuyện này cậu tự xem rồi làm đi Cầm lại tài liệu Đôi mắt của Mạc Ngôn chọn to ra thêm mấy phần khác thường đây cũng là quá khác thường rồi hoàn toàn không giống anh luôn có tinh thần phấn chấn thường ngày vừa định nói gì đó nhưng thấy ánh mắt anh lại chuyển qua hướng khác mặc ngôn đã hoàn toàn bất lực bật ra nguy rồi chuyện của phụ nữ vẫn chưa giải quyết xong rồi mấy lần định mở miệng nhưng cuối cùng anh vẫn yên lặng lùi ra ngoài ánh mắt giống như là thói quen rơi vào vị trí phía trước cửa sổ kia Nhưng đầu óc vùng dịch phong lại hoàn toàn trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ. Một tiếng chuông tích tắc từ điện thoại di động chuyển đến, anh mới thu hồi lại ánh mắt. Tin nhắn là Dung Lâm Khiết gửi tới, lo lắng anh. Có mệt hay không? Buổi tối muốn hẹn anh cùng nhau tới tham gia một bữa tiệc thời trang. Mấy lời hỏi han ân cần vặt vãnh, rõ ràng thái độ có vẻ hơi kiêm tốn, nhưng lại không thiếu đi nồng đậm, mến mộ và quan tâm. Hàn Huyên một hồi, rất nhanh, vùng dịch phong liền đồng ý. Kết thúc cuộc nói chuyện, lụng kiểm tra điện thoại, anh lại có chút khó chịu. Người phụ nữ đáng chết kia, thật đúng là một chút quan tâm anh cũng không có. Nhiều ngày như vậy, thế mà một cái tin nhắn cũng không có sao? Làm cho người ta căm tức nhất, chính là anh lại giống như chúng ta, làm cách nào cũng không thoát khỏi được sự quấy dày của cô. Càng nghĩ thì càng tức giận bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó anh liền vào xem vòng bạn bè của cô kẹt lướt xuống phía dưới phòng dịch phong suýt chút nữa đã lật bàn thật sự là hiểu Nhi vừa mới đăng hai trạng thái mới là chụp ảnh hai ngày gần nhất của cô một cái là ảnh tự sướng xinh đẹp cô tự chụp hình như là trên đường phố sau lưng là tấm ảnh quảng cáo của cô khuôn mặt trắng nõn không chút tì vết nào đôi mắt to xinh đẹp sáng rỡ đang nháy mắt dáng vẻ xinh đẹp không gì sánh được tóc cũng xóa sang một bên, còn mang theo bộ khuyên tai hồ điệp lé dáng Mồi đỏ hơi chu lên, tạo cảm giác gợi cảm đến trói mắt. Em, em, câu chuyện tường vi. Mồi đỏ xinh đẹp là vũ khí lợi hại để mê hoặc đàn ông, dưỡng ẩm tốt. Lâu trôi, giá của em nó là 399 tệ, miễn phí vận chuyển. Đằng sau là một cái biểu lộ, tự luyến nhỏ. Một cái ảnh khác là vừa mới đăng lên hôm qua. Trong ảnh là một bàn tiệc đẹp đẽ ngon miệng. Cách chữa trị hiệu quả nhất Ăn xong lại hoạt động giảm béo Phía sau là một khuôn mặt tươi cười to lớn Rồi lại tiếp tục Cái mặt khóc ngốc nghếch Nhìn vào đó Dường như Phùng Dịch Phong cũng có thể tưởng tượng ra được Lúc cô chụp tấm ảnh này Tâm tình tốt như thế nào Đúng là người phụ nữ vô tâm Vậy mà cô còn có tâm trạng phát quảng cáo Kiếm tiền Ra ngoài ăn một bữa lớn phí công anh chiều cô Thương cô như vậy Đúng là lương tâm bị chó gặm mà Trong mắt chỉ có tiền của cô thôi Phùng dịch phong cáu kình đứng dậy Rõ ràng nhìn thấy anh cùng với người phụ nữ khác dám cũng không đánh Lại còn có tâm trạng đi kiếm tiền Nào cũng bị chó gặm rồi sao Còn đồ cho tên thần tài như anh không cho tiền Đi cực khổ kiếm mấy đồng tiền lẻ ấy Có bao nhiêu phụ nữ Nhìn chăm chằm anh Còn cô thì coi như chẳng hiếm lạ gì Trong mắt cô Anh còn không bằng cái tên trai đều Bội tình bạc nghĩa Không đức không phẩm Bằng mặt không bằng lòng kia ư. Rất ít chuyện có thể tác động đến tâm tư của anh mà lúc này đây vài đường im lặng. Thậm chí không biết có phải là loại động tĩnh mà anh hiểu hay không lại khiến anh tức nổ phổi đến nơi. Tối nay, vùng Dịch Phong nghẹn lại một cục tức đến tược rượu cùng Dung Lâm Khiết điên cuồng chơi đùa. Ngày hôm sau, anh hai người tham dự yến hội xuất hiện trên các tiêu đề tin tức. Niềm vui mới của cậu chủ Phùng lại một lần nữa xôn xao trong tòa nhà làm việc bên tai đều là cậu chủ Phùng, rằng hiểu nhi muốn ra vờ như không nghe thấy cũng không được tâm trạng tốt đẹp của ngày hôm nay đã tuyên bố mất sạch một ngày hôm nay tâm trạng cô u ám cò dại trong lòng lại không ngừng sinh trưởng loại ngày này bao giờ mới hết chưa lần đầu tiên hiểu nhi cảm thấy cuộc sống vừa khó khăn vừa lâu giống như cảm giác mờ mịt tối năm ba năm trước đào mắt lại đã là cuối tuần Hiểu Nhi không muốn buồn chán ở trong nhà nên đến bệnh viện thăm ba. Đáng lẽ tuần nào cô cũng phải đến thăm bà ngoại. Nhưng cô cố ý để dành thời gian cho mình. Nhưng lúc này, tình trạng này cô bỗng nhiên không biết nên đối mặt như thế nào. Hôm nay hồn bay phách lạc, ngay cả thấy tiêu mộ đến cũng không nhận ra. Ra khỏi viện, cô liền điện cho mấy người bạn muốn tìm chút việc để đốt thời gian. Nhưng gọi hoài không ai thích hợp. Lại lên xe, cô nhìn không được Mà chọc chọc con thỏ đáng yêu Treo trên cửa sổ Thật buồn bực, bình thường bận đến không ra ngoài được Giờ lại không lôi kéo được một người nào Ông trời ơi Có phải ngứa mắt tôi không? Ai... Trong lòng phiền muộn Điện thoại cô đột nhiên vang lên Chủ nhiệm là tôi Hiểu nhi, hôm nay có thời gian không? Quản lý chương của Hải Thiên Hôm nay phải tiếp đái đoàn khách ngoại quốc Nói là có người Nga Cũng không chắc có mang theo thông dịch viên biết tiếng Anh không Tôi muốn tìm một thông dịch viên đẹp chút Để cùng đi trong bữa tối Khẩu ngữ và cơ bản phải lưu loát Làm thêm giờ, lương gấp đôi Nếu không có chuyện gì lớn thì giúp đi Tôi biết tiếng Nga là sở trường của cô vẻ ngoài của cô cũng ổn Vừa nghe người từng hợp tác Rằng Hiểu Nhi có ấn tượng không tệ với quản lý trương. Đang buồn bực vì không có gì làm Cô nhất thời nâng cao tinh thần Chủ nhiệm khen tôi như vậy Không có, cũng phải có thời gian. Không thành vấn đề. Sau khi xác nhận lại, Hiểu Nhi lái xe về nhà chuẩn bị. Bữa tiệc được đặt tại khách sạn 5 sao cao cấp. Đến nơi đã hẹn trước, Hiểu Nhi còn giúp đón một vài đoàn khách thương nhân. Quả nhiên, đối phương mang theo thông dịch viên đến. Đáng tiếc, lại là cái bát sứt dẻo Tác dụng của Hiểu Nhi cũng tự nhiên được tăng lên. Trong nhà hàng, bận rộn bố trí chỗ ở xong, một đám người mới quay lại phòng bao đám tiếp nhau một hồi, nói chuyện xuôn sẻ, thuận lợi, lúc tan cuộc, Hiểu Nhi cũng uống đến hai má có chút hồng, tâm trạng của cô cũng thoải mái không ít, đi uống rượu nên cô không đi lấy xe nữa mà cho tan mùi rượu rồi bắt taxi về. Vừa di chuyển thì một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên từ phía sau. Cô Giang quay lại, cô bèn thấy anh Preston đi ra, trong tay còn cầm theo một cái hộp nhỏ, rất vui vì được làm quen người bạn đáng yêu như cô. Tối nay rất vui, món quà nhỏ một chút vật kỷ niệm thôi. Hy vọng cô không ghét bỏ. Thấy trên chiếc hộp là một bộ trứng màu. Trông như một bộ đồ thủ công, biết trứng màu của Nga không quá đắt nên Hiểu Nhi bèn nhận lấy. Cảm ơn, tôi rất thích, cũng rất vui khi quen ngài Preston. Nói xong, cô còn nâng tay muốn bắt tay với anh. Người đàn ông rất anh Tuấn, cũng rất cởi mở cười nói. Có thể ôm một cái không? Hiểu Nhi thu tay lại gật đầu và rồi người đàn ông ôm cô còn hôn nhẹ lên má cô một cái hoàn ngành đến moscow trời tôi sẽ tiếp đãi cô một cách nhiệt tình cuối cùng hai người còn bắt tay trước khi tạm biệt nhìn bóng lưng người đàn ông biến mất hiểu nhi mới giơ tay lau hai má theo bản năng cô thực sự có chút không quen với những lễ nghi hôn lên mặt vừa mới khoát tay một bóng dáng to lớn đã tiến vào tầm nhìn mà không hề báo trước lúc này cách đó vài bước trương việt khánh sắc mặt tối sầm ánh mắt hung dữ nhìn cô chằm chằm đào mắt khóe miệng ra hiểu nhi lạnh lùng cong lên cô trêu ai chọc ai thế một đám mặt nặng với cô cô không thiếu tiền anh ta mà đi cụ nội anh nhét món quà nhỏ vào trong túi hiểu nhi chửi thầm một tiếng rồi lách mình định đi xe buýt trước sau đó lại bắt taxi về nhà vừa động cổ tay cô bỗng nhiên bị nắm lấy Người đàn ông vừa nãy là ai? Có quan hệ gì với cô? Sao anh ta lại tặng đồ cho cô? Cổ tay phát đau Hiếu Nhi cảm thấy khó mà giải thích. Nâng mắt cười lạnh hai tiếng. trương Việt Khánh, anh có nhầm hay không? Anh nghĩ anh là ai? Tôi bên ai? Làm gì còn phải báo cáo với anh sao? Anh có bệnh à? Vùng tay mạnh một cái, Hiếu Nhi nổi nóng quát. Anh thấy rõ rồi đấy. Tôi là Giang Hiếu Nhi mà anh vứt bỏ. Là người phụ nữ mà anh hận nhất. Không phải là Đào Trinh mang đứa con của anh. Dây sau, trương Việt Khánh lại bỗng nhiên ôm chặt lấy cô. Tiểu Nhi. Giọng nói đau đớn, không chút dài dòng, nhìn ánh sáng bên tai cô, lần nào cũng như nhát dao đâm vào tim anh. Ký ức năm xưa và chiếc bụng của Đào Trinh chính là hai đầu cán gân trong lòng cô, không ngừng dây dưa với nhau. Dùng hết sức lực đẩy anh ra, cả người hiểu nhi nóng này đập mạnh túi sách qua. Anh làm cái gì thế? Làm gì thế? Anh lại tùy tiện chạm vào tôi, tôi cáo buộc anh tội phi lễ đâu. Tên khốn, một đám coi cô là cái gì chứ? Chó con chắc, gọi đến vuốt ve rồi lại đuổi đi à? Hiểu Nhi cực kỳ phẫn nộ. Trường Việt Khánh, tôi nói rõ cho anh biết, tôi hận anh, hận không thể giết chết anh. Dù là trước kia, chúng ta có thù oán gì, từ ngày đầu quen anh, tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh. Tôi một lòng một dạ. Toàn tâm toàn ý, học nấu ăn vì anh, may áo cho anh. Vì anh mà đến cả chiếc váy ngắn tôi thích cũng không mặc nữa. Biến thành cái dáng vẻ mà anh thích, làm hiền thê lương mẫu của anh. Anh đáp lại tôi thế nào? Anh phá hủy mọi thứ, là anh đẩy tôi ra, là anh biến tôi thành người như bây giờ. Giờ lại dây dưa với tôi làm cái gì chứ? Đánh người rồi lại cho người ta một quả táo ngọt ư? Hay là vẫn muốn đánh thêm cái nữa? Thét xong, Hiểu Nhi khó chịu đến vát điên. Muốn gặp thì không đến, không muốn gặp thì cứ gặp phải miết. Cô có vận khí ma quỷ gì vậy trời? Tâm trạng dồn nén đang không có chỗ phát tiết, Hiểu Nhi lúc này cũng có chút mất kiểm soát. Anh tưởng anh chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay thì tôi sẽ lại ngu ngốc, sẽ mặt dày mà bám lấy anh sao? Bởi vì anh mà gia đình tôi tan rã rồi, tình yêu của tôi bị hủy rồi, cuộc đời, sự nghiệp của tôi, toàn bộ đều thay đổi. Anh tưởng rằng sau khi anh có đào trinh rồi, có con rồi, tình yêu mà tôi từng tín ngưỡng duy nhất đều bị tan vỡ rồi. Tôi vẫn sẽ còn hoang tường với anh sao? Thay đổi khẩu khí, bản thân Hiểu Nhi cũng cảm thấy thật buồn cười. Anh đánh giá mình quá cao rồi. Nếu như anh biết ba năm nay tôi sống như thế nào, anh sẽ biết tôi có bao nhiêu hối hận. Hối hận vì đã quen biết anh. trương Việt Khánh, cả đời này tôi cũng không thể nào tha thứ được cho anh, càng không thể nào chấp nhận anh tôi làm bất cứ chuyện gì tiến bộ cũng được xa ngã cũng được đều không cần có bất kỳ liên quan nào đến anh hết mẹ nó chứ sau này anh tránh xa tôi ra một chút đi nhớ đến quá khứ hiểu nhi nhìn không được mà khóe mắt đỏ hoe cô cắn chặt răng mình nhấc chân lên đang định rời khỏi thì cổ tay lại lần nữa bị túm lấy tiểu hiểu nếu như anh nếu như anh cũng có nỗi khổ em sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa chứ Lời của Trương Việt Khánh còn chưa nói xong thì Hiểu Nhi đã tức giận, bốp một cái bạt tay lên mặt anh. Anh nghe không hiểu tiếng người sao? Khuôn mặt nghiêng sang một bên, một sự cay sát. Thời gian dường như là ngừng lại trong giờ phút này. Lực đạo của bàn tay Trương Việt Khánh bất chi bất giác tăng thêm vài phần. Tức giận, bốn mắt nhìn nhau, từng hồi tàn sát khốc liệt. Hiểu Nhi đỏ mặt tía tay, bàn tay nhỏ rũ xuống, khẽ run rẩy Cũng có chút thở hồn hển Đúng vào lúc này, một thân ảnh tức giận hừng hực xông đến, hất tay, lại là một tiếng bốp. Sao cô lại đánh người như thế? Cô có biết mấy năm này, Việt Khánh vì cô mà mỗi ngày đều mất ngủ, có bao nhiêu đau khổ không? Trên mặt đột nhiên đau nhói, Hiểu Nhi dường như là còn người thấy mùi máu tanh trong miệng của mình nữa. Cuối cùng, Trương Việt Khánh cũng buông tay ra, nhìn người phụ nữ hiên ngang lẫm liệt trước mặt, Hiểu Nhi phản đòn, cũng là một cái tát. Lực đạo mạnh mẽ khiến cho Đào Trinh suýt chút nữa Đang ngã sang một bên rồi Cô là cái thá gì chứ Dựa vào đâu mà đánh tôi Trinh trinh Đỡ lấy cô ta Trương Việt Khánh rõ ràng là không vui Khẩu khí cũng khó trách bừng bừng nổi lửa Cô làm cái gì vậy cối mang thai rồi Có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi Lúc này ủy khuất tội nghiệp Đào Trinh sụt xịt mũi Âm ức muốn khóc Mà túm lấy áo của Trương Việt Khánh Em không sao đâu Anh đừng tức giận Đã chịu quá đủ sự làm bộ làm tịch đeo bám không dứt này rồi hiểu Nhi chỉ cảm thấy Mình giống như là dẫm phải phần chó Còn hất không đi nữa Ây dô, cao thượng như vậy sao Các người làm gì ở đây vậy Mẹ nó, bớt nói bậy nói bạ trước mặt tôi đi Muốn thể hiện gì ở trước mặt tôi vậy Tưởng có ai thèm sao Nếu như hai người thật sự ân ái như vậy Thì mau tìm một chỗ kết hôn ân ái đi Cút được bao xa Thì cút, ai cũng có trách nhiệm với ai như vậy Vậy thì còn đến bám lấy tôi làm cái gì? Muốn tôi tha thứ cho anh ta sao? <cười> vậy đá cô ta đi. Nếu thật sự yêu không cần hồi báo như vậy, vậy thì mẹ nó, anh còn cần hồi báo cái gì nữa? Tức giận, cái cọng lông gì? nhường người khác đi cho người ta, ai cũng là thánh nhân hết. Còn tôi là tiểu nhân, được rồi chứ. giả vờ già vịt, làm bít rồi mà còn bày đặt thanh cao. Sau này, còn dám đụng một đầu ngón tay vào tôi nữa. Thì đừng có trách, tôi đánh rớt hết cả răng đó. Quả nhiên là một lũ rán không cắn người thì cũng khiến người ta ghét. Sàng khoái phát tiết một trận, nhìn sắc mặt lúc trắng lúc xanh của hai người. Hiểu Nhi hừ lạnh hai tiếng rồi vung vầy túi sách, dài bước lớn rời đi. Về đến nhà, tâm trạng của Hiểu Nhi cũng suy kém cực độ. gò má đau nhức trường đá xong, cô lại tìm chút thuốc mỡ, tùy tiện bôi lên một chút. Leo lên giường cuộn tròn trong chăn, cả người cũng cô đơn đến cực điểm. Gần đây cũng không biết đắc tội với thần thánh vương nào rồi. Quả thực là xui xèo đến tột cùng mà. lăn quà lăn lại vài lần, bình thường ngã đầu xuống là đã ngủ. Nhưng gần đây là bắt đầu mất ngủ rồi. Nhắm chặt mắt lại, nhưng ý thức lại tỉnh táo đến chết đi được. Cuối cùng hiểu nhi vén chăn ra, cô lại tìm ra hai viên thuốc ngủ. Cũng không biết đã lăn lóc bao nhiêu lần. Cô mới mơ mơ hồ hồ mà ngủ tiếp đi ngày hôm sau lúc hiểu nhi mở mắt ra thì đã gần 8 giờ rồi cả người cô suýt chút nữa là đã ngã khỏi giường chóng mặt quá sắp trễ mắt rồi trễ rồi quả đúng là năm hạn mà vội vàng sửa soạn hiểu nhi cầm lấy túi sách sách đôi giày xông xuống lầu vừa kéo cửa ra thì nhìn thấy phùng dịch phong đứng ở ngoài cửa lúc này anh đang định nhấc tay lên ánh mắt giao nhau hai người rõ ràng đều sững sờ nhìn bộ dạng anh thì cũng biết anh về lúc này chắc chắn là cố ý muốn tránh cô chắc không phải về để lấy đồ thì cũng là về để lấy đồ sự nhận thức đột ngột này khiến hiểu nhi không vui hơn mím môi dưới liếc anh một cái hiểu nhi trực tiếp chạy đi cả nửa ngày vùng dịch phong đứng ở ngoài cửa vừa không có đi vào vừa không có quay người cả người giống như là bị đóng băng vậy như hiểu nhi đoán anh đích thực là về nhà để lấy văn kiện thuận tiện định lấy chút quần áo thăm nhà một chút Đích thực là không ngờ cô vẫn đang ở trong nhà Bởi vì lúc vào cửa Anh đã đặc biệt nhìn một cái Không có xe Nhưng vào giây phút ánh mắt giao nhau Phùng Dịch Phong cảm thấy Giống như là có thứ gì đó bị mất đi rồi Cả người đều không ổn Đợi đến khi Phùng Dịch Phong hồi thần lại Cửa nhà mở toang, Không khí cũng bị nhiễm lạnh rồi Vào cửa Anh đi một vòng xung quanh một chút, rõ ràng là nhà của mình, quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn. Vào giờ khắc này, cho dù là sờ tủ lạnh hay là sờ cầu thang, ngồi xuống giường, anh đều cảm thấy rất dễ chịu. Nhìn tấm chăn rõ ràng rất lộn xộn, Phùng Dịch Phong có thể tưởng tượng ra được bộ dạng vội vàng đi ra khỏi nhà của cô sáng nay. Bất chỉ bất giác, khoe môi mát lạnh lại mím lại thành một đường. Đối diện nhau, vậy mà cũng không chào hỏi anh một cái. Còn là một người phụ nữ nữa không vậy? Không chút ôn nhu nào, không quan tâm chú đáo, không hiểu chuyện, còn không nghe lời nữa. Bướng bỉnh chết đi được. Đôi mắt sơ ý, quay một vòng. Một con gấu bông màu nâu đậm, siêu lớn trên ghế sofa đập vào mắt Phùng Dịch Phong. Phùng Dịch Phong nhìn không được mà nhàn nhạt nhếch khóe môi. Quả nhiên là chưa lớn. Ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn xung quanh một vòng. Trên bàn trang điểm, một lọ thuốc mỡ tiến vào trong tầm mắt. Đột nhiên anh nhớ ra vừa nãy trên một bên mặt của cô hình như là có chút gì đó gì thường. Hơn nữa một đứa ham tiền mê tiền như mạng sống như cô, anh cũng không có ở nhà. Vậy mà lại ra ngoài muộn như vậy, đích thực là có chút bất thường. Không lẽ là tối qua lại đi kiếm tiền cho tiểu kim khố của cô sao? Bị người ta ức hiếp rồi sao? Chẳng trách vừa nãy lại xị mặt xuống còn dùng ánh mắt ai oán đó nhìn anh nữa. Chắc không phải là có ai lớn gan Còn ra tay với cô nữa đó chưa Nghĩ đến điều này Cả người phùng dịch phong đột nhiên ngồi không yên nữa Thay quần áo cầm lấy chìa khóa xe Anh liền ra khỏi nhà Trong văn phòng tổng giám đốc Của tập đoàn quốc tế trương Việt Nghe báo cáo của thủ hạ Đầu óc của phùng dịch phong toàn là cảnh tượng sáng nay Đầu bút gõ gõ Anh đột nhiên lên tiếng nói Nếu như không phát tiền lương tháng này Các người cảm thấy sao Thành âm anh vừa dứt Mọi người đồng thanh kinh ngạc kêu lên Hả? Đột nhiên hồi thần Phùng Dịch Phong lúc này mới ý thức ra Mình đã nói cái gì Lúc này chủ quan tài vụ Chủ nhiệm văn phòng Cùng một giám đốc tiêu thụ ở trước mặt Đều ha hốc mồm kinh ngạc Xứng sở ngây ngốc Mặc ngôn ở bên cạnh ngước mắt lên Cũng sừng sốt Đừng có như vậy mà Đừng mà Thấy ánh mắt của hai người liếc sang phía mình Chủ quan tài vụ nuốt nuốt nước miếng Thật ra cũng mờ mịt không hiểu Không thể không miễn cưỡng mà nói. Tổng giám đốc, kế hoạch tiền lương của tháng này đã làm ra rồi. Là muốn chỉ hoãn tiền thưởng sao? Kế hoạch của tháng này cần phải làm lại sao? Anh ta thực sự là không tiện mà nói thẳng. Ngài mới ký tên hai ngày trước đó, lại làm một lần nữa. Trước cuối tháng mà phải tăng ca thì không nói. Còn có thể hoàn thành được hay không thì thật là không nói chắc được. Chắc chắn người đứng mũi chịu xào này là anh ta 90% rồi. Quan trọng là Tài vụ và tiền vốn lưu động của bọn họ hoàn toàn không có vấn đề gì. Sao ngay cả tiền lương cũng không phát nữa? Ở bên cạnh, giám đốc tiêu thụ cũng nói giúp. Tổng giám đốc, tiền lương tiêu thụ cũng đã nộp rồi. Tháng này tiền tiêu thụ cũng được hoàn thành vượt chỉ tiêu. Còn về phương diện trích phần trăm đều đã thông báo xuống hết rồi. Có thể để tháng sau mới bắt đầu được không? Tiền tiêu thụ của bọn họ cũng đã hoàn thành vượt mức rồi. Công ty không lẽ không có tiền sao? Lúc này đây, đầu của giám đốc tiêu thụ toàn là những dấu chấm hỏi thật lớn. Nhìn phản ứng của đám người, Phùng Dịch Phong đại khái hiểu rồi, sau đó nói. Tôi chỉ là nói, nếu như, tùy miệng hỏi thôi, không phải là công ty của chúng ta. Xua xua tay, Phùng Dịch Phong nói. Hôm nay đến đây thôi, còn lại thì chỉnh sửa thành văn bản rồi nộp lên. Sắp đến cuối năm rồi, tài vụ lên kế hoạch trợ cấp thêm một tháng lương làm phúc lợi cuối năm của nhân viên. Sẽ tính vào lương tháng sau. Ngoài ra, phần thưởng cho những tài năng xuất sắc ở các bộ phận khác nhau sẽ vẫn được giữ nguyên. Những người không đạt tiêu chuẩn trong vòng 3 tháng sẽ bị xóa sổ. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Đồng Thanh trả lời, trên mặt của mấy người lúc nãy cũng đều vui vẻ nở cả hoa. Nhìn đám người ra ngoài, mạc ngôn mới ngồi xuống trước bàn làm việc. Lời mà anh nói vừa nãy là có ý gì vậy? Nếu như bị chuyển ra ngoài là ngay cả tiền lương cũng túng thiếu, vậy không phải là tự đập vào mặt mình sao? Mạc Ngôn, nếu không phát tiền thưởng cuối năm cho cậu nữa, cậu có ghi hận tôi không? Tóc cái, toàn thân đều dựng lên, đôi mắt của Mạc Ngôn suýt chút nữa thì rơi ra ngoài luôn rồi. Lão đại, chúng ta có chuyện gì thì nói chuyện đó. Anh đừng có hù dọa người như vậy, có được không? Em không có làm gì sai hết mà. Suy nghĩ qua, suy nghĩ lại, Mạc Ngôn vẫn cảm thấy có chút khó hiểu. Gần đây anh cũng không có phạm lỗi gì mà, tại sao lại có vấn đề với tiền thưởng cuối năm của anh chứ? Đó là một khoảng money rất lớn đó Đối diện Vùng dịch phong cũng có hơi chán nản Mà thờ dài một hơi Anh chỉ là ví dụ thôi Sao bọn họ lại nghe không hiểu chứ Đúng là ông nói gà Bà nói vịt Nếu như cắt tiền tiêu vặt của tiểu mê tiền Có khi nào cô ấy sẽ nhớ đến Những cái tốt của anh không Nhưng mà với cái tính khí của tiểu mê tiền Có khi nào sẽ biến khéo thành vụng Lỡ như vì mỗi 90 triệu Mà hận anh luôn thì sao Nghĩ qua nghĩ lại Phùng Dịch Phong lại phiền muộn không ngớt. Đối diện, Mạc Ngôn đã hoàn toàn mở mịt xương khói rồi, hoàn toàn không hiểu nổi. Lúc này nghĩ đến cái gì đó, Phùng Dịch Phong đột nhiên nói. Đúng rồi, đi ta giúp tôi xem. Hai ngày nay, Hiểu Nhi ngoại trừ đi làm ra thì còn bận gì nữa. Xem cô ấy có đắc tội với người nào rồi không? Quá nhiều suy nghĩ nổi lên, mạch não nhất thời chưa hoạt động xong, Mạc Ngôn kinh ngạc kêu thành tiếng. Hả? Vừa nãy không phải đang họp sao? đột nhiên lại lòi ra phụ nữ rồi nhìn thấy anh ta kinh ngạc phùng dịch phong của trách mà chợn trắng mắt với anh ta một cái không có trừ tiền thưởng cuối năm của cậu đâu cho cậu thêm hai mươi phần trăm nữa không phải anh phong à cô giang sao rồi thế anh bảo em cha cũng phải cho em một phương hướng để cha chứ ngoại trừ đi làm thì chắc là ăn cơm ngủ ngáy rồi không phải là anh muốn anh ta đi điều tra việc ăn uống đại tiện của cô nương ấy chứ suy nghĩ một hồi phùng dịch phong nói Ừm, um, xem thử cô ấy đã xảy ra tranh chấp với ai, có mâu thuẫn gì không? Cũng không biết, cô ấy có phải là bị ai ức hiếp, bị đánh rồi không nữa? Tiểu yêu tinh này không biết là lại xảy ra rắc rối gì rồi, nhưng mà bọn họ cô nhi quả mẫu, nếu như thật sự bị uy khuất gì, chắc chắn là đa phần sẽ câm lại càng câm hơn, chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng Phùng Dịch Phong lại có chút khó chịu, đột nhiên cảm thấy đau lòng cho cô một người phụ nữ dùng nhàn quá đỗi nổi bật nếu như không có một chỗ dựa vững chắc thì có lúc sẽ chẳng phải là chuyện gì tốt nhưng mà bản thân cô còn nhàn rỗi không có làm gì lúc nào cũng đi chuốc phiền phức cái này rõ ràng là còn nhớ nhung người ta trong phút chốc mạc ngôn thật muốn trận trắng mắt quan tâm như vậy sao không tự đi hỏi đi đúng là có chết cũng khư khư giữ mặt mũi thế thì mình khổ thôi nhớ đến cái gì đó anh ta móc điện thoại ra lướt lướt một hồi rồi đưa qua cho anh không cần điều tra nữa chắc chắn là bị người ta đánh rồi sáng nay trên bản tin lan truyền đó rũ mắt xuống vài bức ảnh liền tiến vào trong tầm mắt đôi mắt của vùng dịch phong đột nhiên u ám thế thời thay đổi hai mỹ nữ tranh giành một người đàn ông ngàn vạn người đàn ông còn lại biết đi về đâu đây có bốn bức ảnh một tấm là trương việt khánh kéo tay của hiểu nhi một tấm là hiểu nhi cầm lấy túi sách giống như là đang khóc lóc la lối đánh anh ta còn một tấm là trương việt khánh ôm lấy đào trinh tấm cuối cùng là đào trinh tát hiểu nhi bốn tấm ảnh đến cả người không rõ sự tình cũng có thể phát thảo ra được một câu chuyện rất hoàn chỉnh rồi những bức ảnh này rõ ràng không phải là do chuyên gia chụp, ảnh cách có hơi xa một chút cũng hơi mờ không biết là ai đưa lên mạng cũng chỉ có vài từ miêu tả đại khái là cho rằng hai người phụ nữ đang đánh nhau làm bại hoại xã hội mắng hai người phụ nữ này đuôi mù chỉ biết nhìn mặt nhìn người sau đó là cảm thấy xã hội bất công có rất nhiều đàn ông tốt còn chưa tìm được vợ chưa được kết hôn sinh con còn đàn ông xấu thì lại có nhiều hơn một người nghe khẩu khí thì biết là một tên hận đời vô tình chắc cũng chẳng phải là đàn ông bản lĩnh gì hơn nữa chắc chắn tướng mạo cũng chẳng đẹp đẽ gì nhất thời hỏa khí của vùng dịch phong lại sục dôi lên người phụ nữ chết tiệt thích cái tên tình nhân cũ của cô đến mức nào vậy chứ anh mới là người đàn ông chân chính của cô đó được chưa mắt bị cóc ghè làm hồ đồ rồi một hòn đá thối trong hố cũng coi là bảo vật nữa vứt điện thoại lại phùng dịch phong đứng dậy đi pha hai ly cà phê tình hình của trương việt khánh và người phụ nữ đó cậu có biết không trong ấn tượng anh mang máng nhớ là người phụ nữ này không chỉ một lần tìm hiểu nhi gây phiền phức đâu biết anh sẽ hỏi Cũng may, lần trước đi điều tra chuyện của Phong Thành và Trương Việt Khánh, anh cũng đã thuận tiện tìm hiểu một chút rồi. Trợ lý của cậu Phùng không dễ làm mà. Nhận lấy ly cà phê, sắp xếp mạch suy nghĩ của mình, Mạc Ngôn mới nói. Biết một chút, người phụ nữ này tên là Đào Trinh, hình như đã từng là học sinh của Thánh Á, giống như cô Giang và Trương Việt Khánh. Theo tôi biết, thì đó là một vở kịch đầy cầu huyết. Cô Giang và Trương Việt Khánh lúc còn ở trường được công nhận là một đôi tình nhân trai tài gái sắc. Xứng đôi vừa lứa, trời sinh một cặp. Một tia sáng, lạnh lẽo suẹt qua, mà ngôn dừng lại. Lúc này mới nhận ra, mình đã dùng sai từ ngữ. Sau đó thì cười hạ hạ nói, trong trường lan truyền mà, không đâu phải là anh nói trời sinh một cặp đâu. Các bạn vừa nghe xong tập số 25 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Phú ông biến thái truyền kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất.